các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vì luyến vươn ve cô cảm giác này thật thoải mái anh rất nhẹ nhàng ôn nhu tựa như cô là bảo vật trân quý cần phải bảo vệ cẩn thận cô từ từ mở mắt khi bốn mắt nhìn nhau cô thấy trong mắt anh đầy nhu tình ấm áp cảnh lam em tỉnh rồi anh kinh ngạc hỏi đầu còn đau không người có chỗ nào khó chịu không cô lắc lắc đầu muốn dậy anh vội vàng đỡ cô lên Đã thấy đói bụng chưa Anh vừa nấu cháo Vâng Đối mặt với sự nhu tình của anh Tôi cảnh Lam thấy mình thật hạnh phúc Vừa hai em cũng hơi đói Hai người đi vào nhà ăn Bạn ăn to nhưng chỉ có độc một nồi cháo hoa nóng hổi Không còn bất kỳ đồ ăn gì Lôi nghị phong ân cần giúp cô múc một bát cháo Nhân lúc còn nóng ăn đi Anh giống như bồi bàn đẹp trai phục vụ cô Nếm thử xem thế nào Cô cầm thìa ăn một miếng Ếch, đây, đây là hương vị đáng sợ gì thế này ngọt, ngọt khiến cô muốn rớt nước mắt thế nào, ăn được không anh như đứa nhỏ chờ đợi được người lớn khen ngợi, nhìn cô đầy chờ mong cô ép mình cười vui ăn rất ngon nha cô ăn thêm một thìa. anh tự nấu không nghĩ tới xếp tổng lôi thị lại có thể nấu cháo cho người khác ăn em nghĩ em bắt đầu sùng bái anh rồi cô cố gắng ăn hết bát cháo hoa Nhìn cô ngon như vậy Lôi nghị phòng phát hiện Con run trong bụng mình cũng réo lên Cũng tự múc một bát ảnh Tôi cảnh làm thấy thế vội đoạt lấy bát trong tay anh Cháo này rất ngon Bát này để em ăn đi Anh giật mình Thật sự ngon lắm à Ngón tay hơi dính tí cháo Anh liếm liếm, nhíu mày khó hiểu Sao lại ngọt thế này Phát hiện ánh mắt cô né tránh anh Vui đầu và ăn cháo Nhất thời anh thấy cho là chuyện lạ Giật lấy bát cháo trong tay cô thử một miếng Chật sao ngọt thế Thế này thì ăn làm sao Anh nhìn cô Có phải rất ngọt không Cô nhún vai Vẫn tốt Này cháo này rất khó ăn sao em còn ăn Em không sợ hỏng thận à Lôi nghị phong ảo não vỗ vỗ chán Đáng chết Đều tại quân lăng nói cái gì mà đường có thể hỗ trợ tiêu hóa Tám phần khiến anh đổi muối thành đường Hương vị thật ra cũng không tệ cô nhẹ ho khan, cô nén sự khép cổ, ngốc nghếch. anh đột nhiên kích động ôm cô vào lòng. em là đồ ngốc. giọng anh trầm thấp đầy sức hút. nếu không thể ăn, sao còn tự miễn cưỡng bản thân? tô cảnh lam khẽ cười một tiếng. bởi vì bát cháo này là do một người đàn ông bị ốm, ngạo mạn nấu cho em ăn. nếu em không ăn, chỉ sợ anh ta sẽ buồn. anh bình tĩnh nhìn cô, cô cũng nhìn anh trầm chú.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 Nhưng vẻ mặt đầy ý cười ngọt ngào Trong thế giới của những người yêu nhau Thì chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc Qua một thời gian nghỉ ngơi Tô Cảnh Lam dần dần khỏe lại Mà tình cảm của cô và Lô Nghị Phong Cũng đột nhiên tăng mạnh Toàn bộ người làm trong lôi gia đều phát hiện Ông chủ của bọn họ như biến thành người khác Tinh thần sáng láng Tươi cười đầy mặt Thậm chí còn có thể cùng bọn họ đùa giỡn Đại khái là vì ở chung với Tô Cảnh Lam Nên sự thân thiết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 Một chiều chủ nhật Tô Cảnh Lam và Lô Nghị Phong đang đánh tennis Thì bị lôi lão phu nhân cưỡng chế về tổ chạch Tổ Trạch lôi ra cổ kích Phòng khác rộng lớn lát cầm thạch màu xám Đồ đạc trong phòng vừa nhìn đã biết là xa xỉ Là đồ cổ giá trị liên thành Lôi Lý Bích Vân Ngồi ngắn ngắn giữa phòng khách Bà mang một bộ sườn xám may khéo léo Tinh tế Tóc bạc tỉ mỉ trải sau đầu Năm tháng lấy đi dung nhan kiều mỹ của bà Chỉ để lại những đếp nhân và sự nghiêm khắc, ngạo mạn khó che giấu. Ánh mắt sắc bén của bà quét lên hai người từ đầu tới đuôi, vẻ mặt lạnh lùng không có ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net